Sau đó cô trợn trừng mắt, "Đây là nhà tôi, sao anh lại đến đây?" Là Bạch lão gia kêu tôi tới, nhà cô sao? Không ngờ cô lại là tiểu thư của nhà họ Bạch, sớm biết vậy tôi đã chờ cô về đây rồi, làm ô nhiễm phòng của tôi." Nói xong liền xoay người đi lên lầu, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Bạch Vũ Mộng vô tội bĩu môi, "Hừ, cũng không phải tôi kêu anh đưa tôi về." Sau đó nghĩ tới cái gì đó lại nhẹ nhàng cười, hy vọng anh thật sự là thần của tôi. Đi đến phòng làm việc, Bạch lão gia đã chờ ở đó, mà cảnh tượng dưới lầu ông cũng đã nhìn thấy hết. Giờ phút này đang cười tủm tỉm nhìn Lam Hạo Thần. Ông nội Bạch, ông tìm cháu đến có chuyện gì không? Lam Hạo Thần không khách sáo ngồi xuống bên cạnh, hỏi, thật ra cũng không có chuyện gì. Hạo Thần Con xem con cũng đã lớn như vậy rồi, cháu gái của ông cũng khá đẹp, không bằng hai đứa ở trung thử xem." Bạch lão gia vội vàng tìm chồng cho cháu gái. Suýt nữa thì Lam Hạo Thần đã phun hết trà trong miệng ra, không ngờ ông nội lại xe tơ hồng cho anh, tuy rằng anh không chán ghét cô gái dưới lầu nhưng cũng không có ý định kết hôn. Ông nội Bạch, chuyện này nên từ từ, cháu còn có chuyện nên đi trước đây. Nói xong liền đi ra ngoài, nhưng nhìn bóng lưng của anh thì giống như đang chạy trối chết. Phía sau Bạch lãoa da cười híp mắt nhìn Lam Hạo Thần, trong mắt đầy mưu kế, cấp tốc tính toán xem nên làm thế nào mới lấy được đứa cháu rể này, ông thấy hai đứa cháu này thật sự rất xứng đôi. Bạch Vũ Mộng về tới phòng, nghĩ lại chuyện lúc nãy, lấy di động ra gọi cho Mộ Tú Tình, Mộ Tú Tình nhanh chóng đi qua. Vũ Nhi Cậu tìm tớ có chuyện gì, sao lại lo lắng như vậy?" Mộ Tùy Tình uống một ngụm trà, nhíu mày hỏi Bạch Vũ Mộng, "Cậu nói xem, rốt cục Lam Hạo thần kia có phải là hắn hay không? Tớ luôn cảm thấy anh ta cho tớ một cảm giác rất quen thuộc, nhưng anh ta lại không nhớ ra gì cả." Bạch Vũ Mộng nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng. Mộ Tùy Tình thu hồi vẻ cợt nhả, cũng nghiêm túc nói, Tớ cảm thấy rất có khả năng, đáng tiếc năng lực tiên đoán của tớ không có tác dụng với hai người, nếu không cũng không cần rối rắm như vậy. Vậy phải làm thế nào mới được đây? Nếu đúng vậy thì sẽ rất tốt, nhưng lỡ không phải thì sẽ rất rắc rối. Bạch Vũ mộng thở dài. Mặc kệ có phải hay không, cứ thử ở chung trước đi, nếu anh ta là Lam Hạo thần thì nhất cử nhất động sẽ đều hiện điều đó, hơn nữa cũng không phải là không có khả năng, dù sao lúc trước Thiên Sơn lão nhân đưa hắn đi có lẽ đã cho hắn cơ hội sống lại. Ai, nếu như không phải, để thần biết tớ thân thiết với một người đàn ông có bộ dáng giống chàng thì không chừng sẽ tức giận. Bạch Vũ mộng nỉ non, trong mắt lại chứa đựng sự nhớ nhung, một tùy tình than nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa, lặng lặng nhìn cô chìm vào hồi ức, mấy ngày nay cô đều nghĩ cách nhưng vẫn không có gì tiến triển. Vài ngày sau, nhà họ Bạch cử hành một buổi tiệc vì Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng cố gắng nhấn mạnh không cần, nhưng vẫn không lay chuyển được bọn họ nên cũng bất đắc dĩ đồng ý. Hôm nay, Bạch Vũ Mộng xuất hiện trước mắt mọi người, cô gái tài năng tuyệt sắc ngày nào đã trở về, khiến bao nhiêu người kinh ngạc, đứng ngồi không yên. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ ngồi ở trong phòng, đợi đến lúc đi xuống lầu. Cô có chút buồn bực, cô không muốn bại lộ nhanh như vậy, nếu có một ngày cô rời khỏi đây thì không biết sẽ gây ra sóng to gió lớn thế nào nữa. Đi xuống lầu, quan khách đều đã đến gần như đông đủ, tất cả đều là phu nhân, thanh niên nam nữ nổi tiếng. Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên nghĩ tới buổi yến hội trong hoàng cung, nghĩ tới Lam Hạo Thần, khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng cô không biết nụ cười này đã mê hoặc bao nhiêu người. Bạch Vũ Mộng không thèm quan tâm đến mấy ánh mắt nóng bỏng kia, trái lại tự đi tới bên cạnh Bạch lão gia, đứng im lặng không nói chuyện. "Bạch tiểu thư thật sự xinh đẹp, có thể mạn phép mời cô nhảy một điệu không?" Một người đàn ông tướng mạo tuấn tú đi tới, lễ phép mở miệng. "Thật xin lỗi, tạm thời tôi không muốn khiêu vũ." Bạch Vũ Mộng lạnh lùng đáp lại, hiện tại cô lại trở nên lạnh lùng như chứ? Một Bạch Vũ Mộng không có tình người, người đàn ông có thể làm cho cô cười đã không còn. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Vũ Mộng rất ít khi xuất hiện trước mắt người ngoài, bên ngoài đồn đại cô rất ly kỳ, còn cô lại chỉ nghĩ cách làm cho xong nhiệm vụ rồi sau đó kết hôn với Tôn Hình, nhưng tất cả đã sớm thay đổi rồi. Bây giờ cô quen thuộc lại xa lạ ở thế giới này, cô chỉ có thể bước từng bước về phía trước. Mãi mãi không ngừng lại được Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 142 Nam cung vô trần từ chối tất cả những người đến mời cô khiêu vũ Bạch vũ mộng phiền chán nhíu mi Mẹ cô, thạch tử ngâm đứng bên cạnh cũng nhận ra bạch vũ mộng không còn kiên nhẫn Nhẹ nhàng cầm tay cô cười an ủi Bạch vũ mộng quay đầu Vốn định đi lên lầu khi nhìn thấy người đang đi vào cửa thì đột nhiên đứng khựng lại, người đi vào chính là Lam Hạo Thần, nhưng mà phía sau còn có Tôn Hình, người mà Bạch Vũ Mộng không muốn nhìn thấy nhất. Cô hơi nheo hai mắt lại, hình như cô không có mời Tôn Hình. Lam Hạo Thần cảm nhận được gì đó, nhìn qua bên này, Bạch Vũ Mộng khẽ gật đầu rồi lập tức nhìn qua chỗ khác. Hai người bọn họ sao có thể cùng đến đây được? Tốt cục Lam Thiển Hề cũng đi tới theo anh trai của mình, vừa thấy Bạch Vũ Mộng thì liền đi tới gần, nhẹ nhàng mở miệng, "Vũ Nhi, tớ tới chị." Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, mắt luôn nhìn về phía hai người Lam Hạo Thần, cau mày, "Thiển Thiển, sao anh cậu lại có thể đến cùng tên đó được?" Nói đến chuyện này tớ còn thấy tức, gặp được anh ta ở bên ngoài. Lam Thiển Hề thở phì phò mở miệng nói, là anh tớ muốn đi vào với tên đó, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Vậy sao? Bạch Vũ Mộng khẽ nhếch mi, là Lam Hạo thần nói muốn đi vào với anh ta sao? Anh có ý gì đây? Đang suy nghĩ thì hai người kia đã đi qua đám người đến đây. Vũ Nhi, Tôn Hình nho nhã nở nụ cười, hoàn toàn không còn vẻ mặt hung tợn của ngày đó nữa, giống như chuyện kia chưa từng xảy ra vậy. Bạch Vũ Mộng nhíu mày, Đờ si sờ sờ nờ gian ép ly quy sờ đun càng lúc cô càng không nhìn thấu anh ta. Lam hạo thần không nói gì mà chỉ đứng im như vậy, nhưng khí thế tỏa ra lại ảnh hưởng đến rất nhiều người. Bạch lão ra cười hít mắt đi tới vỗ vai Lam hạo thần. Hạo thần, ông còn tưởng rằng cháu không tới chứ, làm hại ông đau lòng một lúc. Tất nhiên là cháu không nỡ làm cho ông đau lòng. Nhìn ông lớn tuổi thế này rồi lỡ xảy ra chuyện thì cháu khó mà thoát tội." Lam Hạo Thần cười nhẹ. Bạch lão gia co rút khóe miệng, sắc mặt Bạch Vũ Mộng có chút khó xem, phúc hắc độc miệng như vậy thật giống thần, nhưng mà không biết rốt cục anh có phải là hắn không, cô muốn biết nhanh một chút, cô thật sự rất mệt. Lúc này, Bạch Mộ Thanh dẫn vài người đi về phía này, sắc mặt người đàn ông phía sau nhàn nhạt, nhìn không chớp mắt. Ở cái nơi phồn hoa này thật sự khiến Bạch Vũ Mộng nhìn thêm vài lần. Vũ Nhi, giới thiệu cho con một chút, đây là con trai nhà Nam cung, gia đình có quan hệ thân thiết lâu đời với nhà chúng ta, Nam cung Vô Trần. Bạch Mộ Thanh chỉ vào người đàn ông lạnh nhạt mở miệng nói. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nhíu mày, anh ta không giống người thường, sống ở thế tục mà lại có khí chất lạnh nhạt thoải mái như vậy, nghĩ vậy cô cũng nhẹ gật đầu. Hình như anh cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô, lập tức gật đầu, khóe miệng cũng nhếch lên khó phát hiện. Mấy năm nay đứa nhỏ này đều không ở nhà mà là sống độc lập ở ngoài, gần đây mới trở về, hai đứa ở chung cho tốt. Bạch Mộ Thanh nói thêm một câu, có vẻ là muốn bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Bạch Vũ Mộng nhịn cảm giác xúc động, là do cô tỉnh lại nên đã kích thích bọn họ sao? Sao ai cũng vội vã tìm người se duyên cho cô vậy? Tuy rằng anh ta rất tốt nhưng lại không phải người cô muốn. Nhưng dù sao cũng đã thân nhau mấy đời nên cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Sớm đã nghe nói về cô, Bạch Vũ Mộng. Ngay khi Bạch Vũ Mộng thở dài thì Nam Cung vô trần lại mở miệng trước khiến Bạch Vũ Mộng nhảy rực. Cô lập tức phản. Ứng lại, nhưng tôi không có nghe nói về anh. Bạch Vũ Mộng vừa nói ra liền hối hận. Sao cô lại có thể nói ra lời như vậy, hy vọng anh ta không tức giận. Ai biết anh chẳng những không tức giận mà còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bạch Vũ Mộng sững sốt, nụ cười làm tan chảy băng tuyết, đúng là làm cho tâm trạng đè nén lâu ngày của cô có chút thoải mái. Tâm trạng tốt lên không ít. Bạch Vũ Mộng cũng nhếch môi cười, đây là nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay của cô. Dù cô luôn cười nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra dưới nụ cười đó là sự bi thương. Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể cười thoải mái một lần. Lam Hạo Thần tựa vào tường, đong đưa ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn hai người đang nói nói cười cười cách đó không xa. Hình như cho tới bây giờ cô chưa từng vui vẻ như vậy. Nghĩ đến đây, Lam Hạo Thần phiền chán nhăn mày lại, nhẹ nhàng cụp mắt xuống không muốn nhìn cảnh tượng chói mắt đó nữa, uống cạn ly rượu, xoay người đi ra ngoài. Thật ra anh cũng không biết hôm nay mình bị làm sao mà lại tới nơi này, rõ ràng có một buổi hội nghị quan trọng vậy mà lại bỏ bê để chạy đến đây, nhưng không ngờ tới đây lại làm anh phiền chán như vậy. Thế nào, đừng đừng là Lam đại tổng giám đốc cũng vì tình mà bị thương tích, tôi biết ngay cô ta không thật sự thích anh. Lam Hạo Thần mới vừa đi đến vườn hoa thì phía sau lại vang lên một giọng nói chế giễu. Nhìn tôi rất giống khổ vì tình sao? Tôi thấy anh vẫn nên quản bản thân mình cho tốt đi, đừng có mặt dày mà mò tới hoài. Lam Hạo Thần cười một tiếng, không chút khách sáo phản bác. Sắc mặt tôn hình vặn vẹo, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, Lam Hạo Thần Tôi khuyên anh nên cách xa cô ta một chút, nếu không đến lúc đó rơi vào kết cục giống như tôi thì đừng trách tôi không nhắc nhở." Tôn Hình nói xong liền căm giận bỏ đi. Lam Hạo Thần còn muốn nói cái gì nữa nhưng nhìn thấy hai người đi ra khỏi cửa thì lại nuốt hết mọi lời nói vào trong, khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm bọn họ. Lam Hạo Thần. Bạch Vũ Mộng nhìn thấy Lam Hạo Thần thì có chút kinh ngạc đi đến trước mặt anh cùng với Nam cung vô Trần. Sao anh lại ở đây? Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, hơi nhíu mày, sao cô lại cảm thấy anh đang tức giận, nhưng vì sao hay là do cô đa tâm? Tản bộ. Lam Hạo Thần lạnh lùng lườm Bạch Vũ Mộng một cái, nói ra hai chữ rồi liền bỏ đi, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn thẳng vào cô. Thật là khó hiểu. Bạch Vũ Mộng buồn bực bĩu môi. Lam Hảo Thần còn chưa đi xa nghe cô nói như thế thì lạnh lùng nhét, môi cười một tiếng, rồi bước nhanh hơn. Đợi đến khi Bạch Vũ Mộng trở lại đại sảnh đã không còn thấy Lam Hảo Thần đâu. Bạch Vũ Mộng đi đến bên cạnh Lam Thiển Hề nghi hoặc mở miệng. Thiển Thiển, anh cậu đâu? À, anh ấy nói có chuyện rất quan trọng nên đã sớm đi rồi. Lam Thiển Hề nở nụ cười. Hì hì, Vũ Nhi, sao vậy? Có chuyện gì sao? Hì hì, Vũ Nhi, sao vậy? tớ thấy lúc anh ấy đi hình như rất tức giận. Tức giận? Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, Lam Hạo Thần tức giận sao? Hình như cô không có chọc tới anh mà. Ừ, chắc là không có, vốn đang muốn xem thử rốt cục anh có phải là thần không nhưng bây giờ không có cơ hội rồi. Vũ Nhi, cháu và Hạo Thần cãi nhau sao? Ông cảm thấy sắc mặt thằng bé không được tốt lắm. Bạch lão gia cũng thần bí đi qua, vẻ mặt đầy hứng thú chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, Té xỉu Bạch Vũ Mộng không nói gì bĩu môi, nhìn thoáng qua Nam Cung Vô Trần còn đang đứng bên cạnh, "Vô Trần, tôi nghĩ có lẽ tạm thời anh không gặp được rồi, để lần sau đi." "Ừ, tôi không sao." Nam Cung Vô Trần cười lắc đầu. Mặt Lam Thiển hề đầy địch ý nhìn Nam Cung Vô Trần, kéo Bạch Vũ Mộng đến bên cạnh, "Vũ Nhi, Đừng đứng gần người ta quá, tớ vừa nhìn đã biết không phải người tốt, nhất định anh ai vì cái tên này mới tức giận. Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, "Thiển Thiển, sao cậu biết người ta phải người tốt? Còn nữa, Lam Hạo thần tức giận là vì anh ấy sao?" Lam Thiển hề phồng má, sau đó mới mở miệng, "Vũ Nhi, có phải Anh tớ rất giống cái tên thần kia không?" Vậy cậu còn không tranh thủ tiếp cận đi, sao có thể đi cùng một tên đàn ông khác? Tranh thủ tiếp cận sao? Cũng thật tùy tiện, Bạch Vũ Mộng co rút khóe miệng, không muốn nói gì nữa, xoay người nói với Nam Cung Vô Trần vài câu rồi rời đi. Thật ra cô cảm thấy Nam Cung Vô Trần là một người bạn rất tốt, cảm giác này không giống tình cảm nam nữ, không biết vì sao cô lại cảm thấy lúc ở chung với anh rất tự nhiên không có cảm giác ngọt ngào như lúc ở với Lam Hạo Thần, mà là một loại ấm áp nhàn nhạt. Trở lại phòng, Bạch Vũ Mộng ném giày, mệt mỏi tựa vào sofa, lấy di động ra, mới phát hiện có vài tin nhắn của Mộ Tùy Tình. "Vũ Nhi, hôm nay tớ sẽ không tới, tớ có chuyện rất quan trọng muốn xử lý, đúng rồi, tớ đưa số điện thoại của Lam Hạo Thần cho cậu, tự cậu quyết định đi." Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, mắt nhìn dãy số điện thoại, nhíu mày, do dự một chút rồi vận ấn lưu. Ngón tay ra, đi tắm rửa lúc quay ra nhìn di động bị ném trên sofa, đột nhiên có lòng muốn đùa giỡn, lục lại số điện thoại của anh. Alo. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh như băng. Khụ khụ, em của anh bị bắt cóc, bây giờ anh lập tức mang tiền theo rồi một mình đi đến quán cà phê gần nhà đi. Bạch Vũ Mộng nắm cổ họng Giả bộ nghiêm túc mở miệng, nhàm chán, Bạch Vũ Mộng, cô mấy tuổi rồi? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhàn nhạt, cũng không còn lạnh lẽo như vừa rồi, nhưng lại không che giấu được sự tức giận. Bạch Vũ Mộng sụ mặt xuống, sao anh lại biết là tôi? Chẳng lẽ anh có số điện thoại của cô? Trừ cô ra, tôi không biết ai còn có khả năng chơi cái trò nhàm chán này. Lam Hạo Thần hơi nhếch môi, Anh cũng không nghi ngờ vì sao cô lại có số của anh, nhưng bây giờ anh lại không hề muốn nói chuyện với cô, anh cảm thấy anh cần có thời gian để bình tĩnh lại. Nghĩ vậy, Lam Hạo Thần cấp tốc mở miệng, "Tôi còn có việc, nếu như cô không còn việc gì nữa thì tôi ngắt máy đây." "Đợi chút." Bạch Vũ Mộng nhanh chóng mở miệng, nhưng rồi lại không nói được gì, ngay khi Lam Hạo Thần không còn kiên nhẫn để chờ nữa thì Bạch Vũ Mộng lại do dự mở miệng, "Lam Hạo Thần, anh có phải Anh tức giận đúng không? Tức giận sao? Lam Hạo Thần cười một tiếng, sao tôi lại tức giận, có gì mà tôi phải tức giận, tôi không biết nhà cô có ai hoặc là có chuyện gì đáng để tôi phải tức giận. Bạch Vũ Mộng ngây người, cảm giác thất vọng đầy đáy lòng, cô cho rằng anh sẽ là thần của cô, nhưng anh không phải, thần sẽ tức giận, sẽ ghen vì cô, nhưng anh thì lại không. Ừ. Tôi biết rồi. Bạch Vũ Mộng vô lực nói xong câu cuối cùng. Toàn thân như bị rút hết sức sống. Bạch Vũ Mộng vô lực ngả xuống sâu phơ. Lam Hảo thần cao mày ngắt điện thoại. Giọng điệu vừa rồi của cô có chút kỳ lạ. Nhưng anh cần gì phải quan tâm nhiều như vậy. Cô đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của anh rồi. Cô và anh chung quy vẫn không thể đi chung một con đường. Bạch Vũ Mộng thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà. Thần... Rốt cục chàng đang ở đâu? Bây giờ cô rất muốn quay về nơi đó, tuy rằng nơi này có người nhà, nhưng nơi đó cũng có bạn bè của cô. Hơn nữa, cô nhớ đứa bé, không biết đứa bé có xảy ra chuyện gì hay không? Đây là báu vật cuối cùng mà thần để lại cho cô, bản thân cô nhất định không thể để cho nó xảy ra chuyện. Tỉnh Nhi, cậu có tìm được cách để trở về không? Tớ rất muốn quay về. Bạch Vũ Mộng gọi điện thoại cho Mộ Tùy Tình, giọng nói có chút nức nở, nhưng một giọt lệ cũng không có, nước mắt của cô đã sớm cạn khô rồi. "Vũ Nhi, cậu làm sao vậy?" Giọng nói xót ruột của Mộ Tùy Tình vang lên, Bạch Vũ Mộng không có dũng khí nói lại, cô rất mệt, rất muốn ngủ. Lúc Bạch Vũ Mộng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc khử trùng, là bệnh viện sao? Lại là ở bệnh viện Bạch Vũ Mộng nghĩ, có phải cô đã từng trở về không, nhưng vì sao cô không có chút cảm giác nào vậy? Vũ Nhi, rốt cục cháu đã tỉnh rồi. Bạch lão gia kích động mở miệng, đôi mắt độc ngầu đầy vẻ vui sướng nhưng lại làm tổn thương Bạch Vũ Mộng, cô lại khiến bọn họ lo lắng. Sao cháu lại ở chỗ này? Bạch Vũ Mộng xoa trán, cố hết sức mở miệng. Cháu té xỉu ở trong phòng. Nếu không phải là Tình Nhi và Hạo Thần tới tìm cháu thì chúng ta còn không phát hiện ra." Thạch Tử Ngâm bất đắc dĩ thở dài. "Lam Hạo Thần sao?" Bạch Vũ Mộng mở mắt nhìn ra ngoài cửa, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. "Mục Nhi, có phải cậu đang tìm Lam Hạo Thần không? Anh ta đã về rồi." Mộ Tú Tình nhìn ra mục đích của Bạch Vũ Mộng, mở miệng nói. "Ừ, tớ không sao. Ba mẹ, ông nội Mọi người về trước đi, để Tình Nhi ở đây với con là được rồi." Bạch Vũ mộng nhàn nhạt mở miệng, mọi người thấy không lay chuyển được cô nên cũng đành phải rời đi. "Tình Nhi, sao anh ta lại đi cùng cậu được?" Bạch Vũ mộng thấy bọn họ đều đã đi mới mở miệng hỏi, "Không phải là cô không tin bọn họ, mà là cô không muốn để cho bọn họ có thêm phiền phức. Ngay từ đầu tớ đã ở cùng với anh ta, bao gồm cả chuyện cậu gọi điện thoại đến." Tớ cũng biết, tớ muốn hỏi anh ta một chuyện, xem thử rốt cuộc có phải... Anh ta mất trí nhớ hay không? Vậy, có kết quả gì không? Bạch vũ mộng do dự mở miệng. Tất cả đều bình thường, anh ta vốn không giống một người mất trí nhớ. Mổ tùy tình lắc đầu, đờ si nét ra phơ nờ nờ le quy sờ đun giọng điểu thất vọng, liếc mắt qua một bên... Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Vũ Nhi. Vậy sao anh ta lại đến cùng cậu? Bạch Vũ Mộng tự giễu mở miệng, đau khổ nhắm hai mắt lại. Tớ cũng không biết, lúc đó anh ta nghe thấy tớ vội vã đi tìm cậu, hình như đoán ra được chuyện gì xảy ra cho nên nhất định muốn đi theo tớ. Bạch Vũ Mộng không nói chuyện nữa, cô biết bản cô đã suy sụp, tuy rằng gần đây sống rất tốt, nhưng cô ăn rất ít lại không nghỉ ngơi cho tốt. Còn bi thương quá độ nên mới thành ra như vậy Người nhà của cô cũng không hỏi nguyên nhân Chỉ tưởng cô còn chưa quên tôn hình Có lẽ cũng đoán được cái gì đó Nhưng vì thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 144 Lam Hảo Thần bị bắt cóc lúc Bạch Vũ Mộng xuất viện đã là mấy ngày sau Lúc đó Nam Cung Vô Trần cũng đến thăm cô Còn Lam Hảo Thần thì không hề đến lần nào cả Điều này khiến Bạch Vũ Mộng tuyệt vọng, mà ai ngờ được, Ngụy Suất Viện Tôn Hình lại chờ ở ngoài bệnh viện, thấy Bạch Vũ Mộng đi ra thì nhanh chân bước lại nói, anh có lời muốn nói với em, em có thể đi với anh một chút hay không? Lam Thiển hề cảnh giác nhìn anh, anh muốn làm gì? Nói xong thì nhìn thoáng qua mộ tùy tỉnh, hai người đều rất phòng bị Tôn Hình. Tôi không muốn làm gì cả, chỉ có chút lời muốn nói, mấy người không cần đề phòng tôi như vậy. Tôi sẽ không làm gì cô ấy hết." Tôn Hình giật khóe miệng, cứng ngắc mở miệng, "Có cái gì mà chúng tôi không thể nghe?" Mộ Túy Tình cười chế giễu, mắt nhìn chằm chằm Tôn Hình, không bỏ qua bất cứ động tác nào của anh. "Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện ra thôi, nếu mấy người đã như vậy thì tôi cũng không ngại nói cho mấy người biết." Nói xong liền đi về phía quán cà phê bên cạnh, tìm một góc tương đối khuất trong quán rồi ngồi xuống, Tôn Hình mới chậm rãi mở miệng, Gần đây tôi nhận được tin, Lam Hạo Thần có thể đã xảy ra chuyện. Không thể nào, anh tôi xảy ra chuyện gì chứ? Tốt nhất anh đừng có bịa chuyện, Vũ Nhi, đừng tin tưởng anh ta, chúng ta đi thôi." Lam Thiển Hề tức giận đứng lên, kéo Bạch Vũ Mộng bỏ đi. Bạch Vũ Mộng chuẩn bị đi theo Lam Thiển Hề, cô cũng không tin lời của Tôn Hình. "Vũ Nhi, chắc em cũng biết anh làm cái gì." Bốn gì anh cũng không muốn nói cho em biết, nhưng nhìn thấy em lo lắng sốt ruột cho anh ta thì anh sẽ rất vui vẻ, cho nên anh mới quyết định nói cho em. Tôn Hình ngăn cản Bạch Vũ Mộng. Quả thật Bạch Vũ Mộng dừng chân lại, rốt cục anh biết được cái gì? Tất nhiên Bạch Vũ Mộng biết anh làm cái gì, chút tin tức này đối với anh mà nói chẳng là cái gì cả, cho nên tha rằng cô tin là có, chứ không thể tin là không. Thật ra chuyện anh biết cũng không nhiều, chỉ biết vì Lam Hạo thần xử lý chuyện Hắc Bang nên bị người ta bắt, bây giờ tính mạng đang bị đe dọa. Tôn Hình vừa lòng cười, tiếp tục nói: "Làm sao có thể, anh tôi lợi hại như vậy, nhất định là anh gạt người." Lam Thiển Hề không dám tin mở miệng, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ, cô thật sự không dám chắc, mấy ngày nay cô cũng không có gặp anh hai. Bạch Vũ Mộng hít mắt nhìn chằm chằm Tôn Hình, lập tức cười, nói đi, anh muốn trao đổi cái gì? Tôn Hình ngẩn ra, lập tức nhíu mày, Vũ Nhi, em phải biết rằng, những chuyện như vậy, trước kia em luôn là người đầu tiên biết, bây giờ, anh chỉ muốn cho em biết thôi, không nghĩ đến trao đổi điều kiện gì cả. Huống hồ, đối với chuyện này anh cũng không có điều tra kỹ, cho nên, chuyện tiếp theo không liên quan đến anh. Vậy cảm ơn anh đã cung cấp tin tức này. Bạch Vũ Mộng lạnh lùng mở miệng, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua chỗ khác, kéo Lam Thiển Hề và Mộ Tùy Tình đang ngây người rời đi. "Mộ Nhi, cậu nói anh tớ có thật sự xảy ra chuyện hay không?" Trên đường đi, Lam Thiển Hề không dám chắc mở miệng, sự hoang loạn trong mắt cũng đã tiết lộ cảm xúc của cô. "Không biết, nhưng tin tức của anh ta cung cấp hẳn là sẽ không sai." Nhưng mà vì sao anh ta lại nói cho chúng ta biết? Cô không tin chỉ vì anh ta muốn nhìn thấy bọn họ sốt ruột. Bạch Vũ Mộng nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiển Thiển, cậu bình tĩnh một chút, anh cậu ca lời hại như vậy sẽ không sao đâu, trước tiên để Vũ Nhi yên tĩnh một chút, có thể sẽ nghĩ ra cách. Mộ Tùy Tình ngồi bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ, dọc theo đường đi Bạch Vũ Mộng luôn cau mày. Đến khi trở về nhà, nhìn thấy anh hai đang ngồi trong phòng khách xem TV, Bạch Vũ Mộng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Bạch Dạ Lan. Anh? Bạch Vũ Mộng cười, nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Ừ, cảm thấy tốt hơn nhiều không?" Bạch Dạ Lan yêu chiều vuốt tóc Bạch Vũ Mộng, mắt nghiêm túc nhìn em gái mình yêu thương nhất. "Em không sao, anh, em có thể nhờ anh giúp em một việc được không?" Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn thận mở miệng, trong đầu suy nghĩ nên nói thế nào. "Chuyện gì?" Bạch Dạ Lan nhíu mày, "Em gái anh rất ít khi nhờ anh giúp chuyện gì. Em muốn nhờ anh giúp điều tra thử xem hiện tại Lam Hạo Thần đang ở đâu." Nói xong lại bỏ thêm một câu, "Đã lâu rồi anh ấy không về nhà." Thiển Thiển rất lo lắng. Bạch Dạ Lan đăm chiêu nhìn Bạch Vũ Mộng, Đến khi Bạch Vũ Mộng có cảm giác muốn tìm một cái lỗ để chui vào thì Bạch Dạ Lan mới buông tha cho cô, không thèm để ý mở miệng, anh biết rồi, anh sẽ lưu ý. Bạch Vũ Mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay ôm Bạch Dạ Lan, sau đó liền đi lên lầu, thật ra cô cũng có thể tự đi điều tra, thế lực của cô cũng không nhỏ hơn anh hai bao nhiêu. Nhưng đã lâu rồi cô không về nha, nên có vài con sâu mọt nhảy nhót. Mấy ngày nay bận quá, cô chưa kịp thanh lý, nếu kêu bọn họ đi thăm dò thì sợ là sẽ lộ tin tức. Mộ Nhi, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Vũ Mộng vừa về tới phòng, đã thấy Mộ Tùy Tình và Lam Thiển Hề song tới. "Chờ." Bạch Vũ Mộng chỉ nói một chữ, rồi mệt mỏi đi vào phòng tắm. Ngoài cửa Mộ Tùy Tình và Lam Thiển Hề đứng nhìn nhau nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi chờ tin tức. Động tác của Bạch Dạ Lan rất nhanh, tin tức cũng nhanh chóng được truyền tới. Lam Hạo Thần bị nhốt bên cạnh một vách núi đen bí mật đã được mấy ngày rồi. Tin tức vừa được gửi đến thì Bạch Vũ Mộng liền nhăn mày lại, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Sau Bạch Dạ Lan xác định mấy lần độ chính xác của tin tức này thì cô lại càng thêm không hiểu. Bạch Dạ Lan vỗ vai Bạch Vũ Mộng, "Vũ Nhi, em phải cẩn thận." Anh cảm thấy tin này cố tình để lộ ra ngoài, nếu Lam Hạo thần thật sự bị nhốt ở đó thì nhất định phải canh phòng nghiêm mật, sao có thể dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy. Câu nói của Bạch Dạ Lan đã thức tỉnh Bạch Vũ Mộng, rốt cục Bạch Vũ Mộng cũng nhận ra, đúng là nhận được tin này quá đơn giản, nhưng dù biết có người cố tình thì cô vẫn muốn thử một lần. Anh, em đã biết, em sẽ cẩn thận. Bạch Vũ Mộng cam đoan. Thật ra cô hoàn toàn có thể không cần xen vào, nhưng Lam Hạo Thần giống thần như vậy, dù anh ta không phải là thần thì trong lòng cô vẫn có một giọng nói nhắc nhở là nếu không đi cứu anh thì sau này nhất định cô sẽ hối hận. Trước khi Bạch Vũ Mộng quyết định khởi hành thì đã nói chuyện này cho Nam Cung Vô Trần, không biết vì sao cô lại làm như vậy, nhưng thật sự cô rất tin tưởng anh ta. Nam Cung Vô Trần tới rất nhanh, anh muốn đi cùng Bạch Vũ Mộng đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, mặc dù Bạch Vũ Mộng rất kinh ngạc nhưng cũng không phản đối. Nhiều người thì sẽ nhiều thêm phần thắng. Mộ Tùy Tình và Lam Thiển Hề cũng muốn đi, còn Bạch Dạ Lan vì không thể đi theo được nên để cho Bạch Dật Hiên đi theo, còn dặn đi dặn lại, đến khi Bạch Dật Hiên cam đoan dù có chết cũng sẽ không để chị bị thương thì mới để cho bọn họ rời đi. Bạch Vũ Mộng vừa muốn sử dụng những thao tác cũ thì lại phát hiện bản thân có chút không quen, bất đắc dĩ cười cười, thì ra ở đó một thời gian lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Lam Hạo thần hiện thân mấy người lặng lẽ tới gần một căn nhà gỗ cạnh vách núi đen, bốn phía tối đen như mực, bọn họ đều thay trang phục dạ hành. Cảnh Giác nhìn chằm chằm chung quanh. Bạch Vũ Mộng ngừng lại, yên tĩnh nằm úp sắp quan sát tình huống, chung quanh nhà gỗ có mấy người đang tuần tra, nhưng bọn họ đều buồn ngủ, những người này không hề cảnh giác, chỉ sợ ở đó có mai phục. Xem nơi giam giữ lơi lỏng như vậy, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, cô luôn cảm thấy bên trong có âm mưu, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nheo mắt lại nhìn qua khe nhỏ ở cửa sổ phòng. Tuy rằng bên trong có ánh đèn mờ mờ, nhưng Đại Khải vẫn nhìn ra được. Bạch Vũ Mộng thầm kêu một tiếng không tốt, trúng kế rồi. "Yên, vô Trần, hai người nhanh chóng dẫn mọi người chạy đi." Bạch Vũ Mộng nhanh chóng lên tiếng nhưng vẫn chậm một bước, xung quanh đã bị đèn đuốc sáng trưng bao vây. Bạch Vũ Mộng hung hăng nhăn mày lại, sao cô lại ngu như vậy, nên sớm biết đây là một cái bẫy. Dựa vào năng lực của Lam Hạo thần thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Nam Cung Vô Trần cũng nhăn mày lại, cùng Bạch Dật Hiên bảo vệ Bạch Vũ Mộng thật tốt, nhìn đám người trước mắt, dự cảm xấu càng lúc càng nhiều. Ha ha, thì ra đường đường là Bạch Vũ Mộng cũng sẽ có ngày này, Vũ Nhi, chắc em cũng không ngờ đến có một ngày mình sẽ bại dưới tình huống như vậy. Một giọng nam âm trầm vang lên phía sau đám người. Thế nào? Tôn Hình, anh rất đắc ý sao? Tôi thua trong tay anh hai lần, có phải Anh có cảm giác đạt được thành tựu không? Bạch Vũ Mộng chế giễu nhếch môi. Sắc mặt Tôn Hình trầm xuống, đẩy người trước mặt ra, nhìn cô gái xem trước mắt tuy rằng bản thân bị vây hãm nhưng vẫn không hề lo sợ, ánh mắt liền run rẩy. Bỗng nhiên, anh lại nở nụ cười, "Vũ Nhi, Chúng ta đánh cực đi, được không? Đánh cực, không có hứng thù. Bạch Vũ Mộng lạnh lùng từ chối. Tôn hình co rút khóe miệng, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc mở miệng. Em sẽ đồng ý, không muốn nghe thử xem chúng ta sẽ đánh cuộc gì trước sao? Bạch Vũ Mộng cối mặt, không nói chuyện nữa. Tôn hình thấy cô không nói chuyện. Gien Gia Phơ Le Quy Sờ Đun nên mở miệng nói thắng. Chúng ta thử đánh cược xem Lam Hạo thần có dám mạo hiểm vì em không." Tôn Hình nói xong, Bạch Vũ Mộng liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, phía sau Lam Thiển Hề cũng không dám tin, anh nói vậy nghĩa là anh tôi vốn không sao? "Hừ, tên đó thật sự rất tốt nhưng đợi lát nữa có còn tốt hay không thì không ai biết được." Tôn Hình nở nụ cười khát máu, mắt đầy vẻ điên cuồng. "Sẽ không, anh ấy nhất định sẽ không đến." Tôn Hình, lần này anh đã tính sai rồi, Lam Hạo Thần nhất định sẽ không đến, anh ta sẽ không liều mạng vì một người không quan trọng như tôi." Bạch Vũ Mộng tự giễu nhếch miệng, đầy tự tin mở miệng nói. Khóe mắt Tôn Hình co giật, có vẻ hơi nghi ngờ, do dự xem có nên tiếp tục hay không, nhìn thoáng qua mặt cô bình tĩnh, đột nhiên anh thấy không dám khẳng định. Bạch Vũ Mộng tinh tế quan sát biểu cảm của Tôn Hình, nhìn anh có chút hoài nghi, như vậy là đủ rồi, nếu Lam Hạo Thần có đến thì cô cũng có cơ hội để chạy trốn, nhưng mà anh sẽ đến sao? Hừ, đừng nghĩ là tôi đang đùa giỡn, đừng cho là tôi không biết. Bạch Vũ Mộng, cô là người đầy mưu mô, lời nói của cô ai biết được câu nào là thật, câu nào là giả. Tôn Hình đột nhiên nhổ nước bọt, giơ lên súng lục lên, Họng súng tối đen như mực nhắm ngay vào người Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng bước lên ngăn cản, "Tôi nói này, có phải Anh bị bệnh không? Không chiếm được liền muốn phá hủy, đầu óc không bình thường sao?" Tôn Hình hoàn toàn tức giận, "Tôi muốn phá hủy cô thì sao? Tôi đối xử với cô tốt như vậy, nhưng cô đối xử với tôi thế nào? Tìm được một người đàn ông tốt hơn là có thể đá tôi đi." Tôn Hình, anh có tốt hay không thì tự mà hiểu lấy, tôi nghĩ anh phải hiểu rõ hơn ai hết, lúc trước là ai phản bội ai chứ, bây giờ lại đổ hết tội lên người tôi sao?" Bạch Vũ Mộng tức giận nở nụ cười. Cô Tôn Hình bỗng nhiên không nói nên lời, trong lòng hung ác, khẽ cắn môi, động thủ bóp cò súng. Bạch Vũ Mộng cẩn thận nhìn, đẩy Bạch Dật Yên đang chắn trước mặt ra, chuẩn bị lắc mình tránh thoát phát súng chí mạng này. Nhưng vừa xoay người đã rơi vào một vòng ôm ấm áp. "Lam Hạo Thần, sao anh lại tới đây?" Bạch Vũ mộng sốt ruột mở miệng, cố gắng kiềm nén sự vui sướng kích động trong lòng, bây giờ cô thật sự rất muốn bổ đầu anh ra xem trong đó có cái gì mà lại dám tới đây. Biết là có nguy hiểm còn dám đến, có phải Anh thật sự không sợ chết không? "Tôi không sao." trả lời ngắn gọn như chứ, giọng điệu lạnh như băng nhưng lại dịu đi rất nhiều, mơ hồ còn có thể nghe ra sự tức giận. "Lam Hạo Thần, anh đã xuất hiện rồi, Vũ Nhi, tôi nói không sai mà, không ngờ anh ta lại si tình như vậy, thật sự đến đây một mình." Tôn Hình chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt hèn mọn mở miệng. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng đẩy Lam Hạo Thần ra, cười nói, "Thế nào?" Anh ấy đã đến đây rồi anh lại bắt đầu không vừa lòng sao? Tôn Hình muốn cắn răng, anh quả thật rất khó chịu, nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này chướng mắt, anh cho rằng anh ta sẽ không đến, không ngờ lại thật sự mò đến đây. Ừ, tôi đang suy nghĩ làm cách nào để đưa đôi uyên ương số khổ này xuống hoàng tuyển đây, ai nha, thật là phiền toái, thật lãng phí tế bào não, hay là tự bản thân các ngươi chọn đi. Tôn Hình nở nụ cười tà ác. "Sao? Vậy nếu như chúng ta không chọn thì sao?" Lam Hạo Thần nhẹ nhàng nhíu mày, chân nhẹ lui về phía sau. Nam Cung Vô Trần dừng lại, giả bộ không quan tâm phủi phủi quần áo, tỏ vẻ đứng xem kịch vui, hướng thấu nhìn khuôn mặt của vạn vẻo Tôn Hình. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện thì Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng che trước mọi người rồi lén lút lui từng bước ra phía sau, mọi người phối hợp rất ăn ý giống như không có chuyện gì xảy ra. Quên đi, ta cũng hết nhẫn nại rồi, cho các ngươi chết một cách đơn giản đi, một phát súng sẽ bớt rất nhiều việc. Tôn Hình đột nhiên không kiên nhẫn mở miệng. Đúng lúc này, mọi người đứng sau lưng Lam Hạo Thần cử động, cùng đánh về những hướng khác nhau, thuộc hạ của Tôn Hình đang vây quanh họ cũng nhanh chóng bị đánh bại. A, không hổ là Lam Hạo Thần ở dưới mí mắt của tôi mà còn có thể động thủ, lên. Tôn Hình ung tay lên, khóe miệng nở nụ cười, lạnh lùng đứng nhìn. Lam Hạo Thần kéo Bạch Vũ Mộng cùng mọi người chiến đấu, vẫn còn cố muốn đánh lén Tôn Hình, không hề luống cuống tay chân. Bạch Vũ Mộng giao hết người phía sau lưng cho Lam Hạo Thần, cùng hắn cùng vai sát chiến, gió lạnh trên núi nổi lên thổi vào mặt có chút đau, giống như dự báo đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Lúc này đã gần đến giữa khuya, có một đám người từ một nơi bí mật gần đó chạy tới phía này, bọn họ che giấu hơi thở rất khá, cho nên khi đến gần đó mới bị phát hiện. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, nhảy vực, hừ, tôi chỉ biết anh sẽ không ngoan ngoãn tìm chết như vậy. Tôn Hình híp mắt, lặng lẽ nhìn đám người đang đi đến trong chỗ tối. Nụ cười ở khóe miệng càng lúc càng âm ngoan. Tôi sẽ không ngu như vậy." Lam Hạo Thần cũng lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh, phòng ngửa có người sẽ đánh lén trong lúc này. "Lam Hạo Thần, anh suy tính nhiều như vậy nhưng sao có thể tính ra được tôi muốn làm cái gì, dù có nhiều người thì đã sao? Hôm nay chúng ta sẽ chết cùng nhau." Lam Hạo Thần nhíu mày lại, "Có ý gì?" Tuy rằng biết chuyện lần này không đơn giản nhưng không ngờ còn có tai hỏa ngầm lớn như vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bạch vũ mộng nhìn chằm chằm tôn hình, muốn nhìn ra một chút dấu vết nói dối thì sắc mặt anh, nhưng cô phải thất vọng rồi. À, không muốn làm gì cả, tôi chỉ đặt mấy chục quả bom ở chung quanh thôi, thật sự không có gì cả. Mặt tôn hình đã vạn vẻo nhưng lại vẫn cười như cũ hủ. Bạch Vũ Mộng chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này, sao lúc trước cô không giết anh ta đi, vì sao cô lại không chết đến bây giờ làm liên lụy đến nhiều người như vậy? Tỉnh Nhi, bọn họ giao lại cho cậu, hy vọng cậu có thể đưa bọn họ an toàn trở về. Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên nhìn về phía Mộ Tùy Tình, ánh mắt khẩn cầu. Vũ Nhi, Mộ Tùy Tình há miệng thở dốc, nhưng vẫn không nói được gì, cô biết Nếu không có Bạch Vũ Mộng, có lẽ bọn họ có thể chạy trốn, mục tiêu của Tôn Hình không phải là bọn họ. Vũ Nhi, cậu muốn làm gì? Tuy rằng Lam Thiển Hề không biết vì sao Bạch Vũ Mộng muốn một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối như Mộ Tú Tình bảo vệ bọn họ, nhưng cô có một dự cảm xấu. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, nhìn về phía Bạch Dật Yên, "Yên, thay chị chăm sóc ba mẹ cho tốt." Nói xong cũng nhắm mắt lại không đành lòng nhìn ánh mắt bi thương của bọn họ. "Chị, rốt cuộc chị muốn làm gì? Chị có ý gì chứ?" Bạch Dật Hiên bỗng nhiên cảm giác bản thân thật vô dụng, ngay cả chị ruột của mình cũng không bảo vệ được. "Hừ, mấy người không cần kích động, sắp chết đến nơi mà còn mơ tưởng trở về, nằm mơ." Tôn Hình ngắt ngang cuộc đối thoại. Ánh mắt khinh thường. Cuối cùng Bạch Vũ Mộng nhắm chặt mắt. Ung Hăng đẩy Lam Hạo Thần không hề phòng bị về phía Mộ Tùy Tình, Mộ Tùy Tình cũng đồng thời lẩm bẩm gì đó trong miệng, chung quanh dâng lên một vòng tròn bảo vệ. Nhìn thấy tất cả mọi người đều an toàn ở bên trong, Bạch Vũ mộng nở nụ cười an ủi, vốn dĩ cô không nên trở về, có lẽ lúc trước cô nên chết đi. Bây giờ chẳng qua là chuyện sớm muộn thôi, có gì khác nhau đâu chứ, người đã chết một lần Đối với việc sống chết cô cũng không còn quá cố chấp nữa. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng cười, mặc kệ người phía sau quát to thế nào cũng đều không để ý, lấy súng lục đã chuẩn bị từ trước ra, bóp cò nổ súng về phía Tôn Hình còn đang ngây người. Cho dù bị thương ngã xuống, Tôn Hình vẫn muốn đánh cược một lần, ấn nút kích, nổ trái bom, ngay lập tức máu thịt văng tứ tung, thuộc hạ của anh không ai sống sót. Nhưng đám người Mộ Tùy Tình lại được vòng tròn bảo vệ chống đỡ nên không ai bị thương. Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua, quyết tuyệt xoay người, nhảy xuống vách núi sâu không thấy đáy, lần nào cô cũng chết bằng cách khó tin như vậy. Bạch Vũ Mộng nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, tất cả đều yên tĩnh trở lại, Mộ Tùy Tình gỡ bỏ vòng tròn bảo vệ, hung hăng gói ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt quỳ rạp xuống đất nhưng lại quật cường nhìn về vách núi đen phía trước, hy vọng có thể nhìn thấy cô đi ra, nhưng không có ai ngoại trừ khói thuốc súng cả. Chỉ Bạch Dật Hiên thì thào, hai mắt thất thần, vội vàng đi ra ngoài, muốn kéo chị của anh trở về, anh không tin chỉ anh lợi hại như vậy sao có thể xảy ra chuyện được. Nam Cung Vô Trần kéo anh lại, "Bạch Dật Hiên, cậu nghĩ cho rõ ràng đi, chuyện Vũ Nhi giao cho cậu" cậu phải sống, sống để hoàn thành nguyện vọng của cô ấy, không phải sao?" Bạch Dật Hiên quay đầu nhìn Nam Cung Vô Trần, nước mắt chảy xuống đầy bất lực. "Bi Thương, chị của anh. Anh hai đâu?" Bỗng nhiên có một giọng nói hoảng sợ vang lên, Lam Thiển Hề nhìn chung quanh, ý muốn tìm được bóng hình của anh, nhưng lại không có ai cả. "Thiển Thiển, cậu tỉnh táo lại đã." Mộ Túy tình che khóe miệng tái nhợt, Ho khan vài tiếng sau, mới suy yếu mở miệng, Lam Thiển Hề vội vàng đi lên đợ cu, chờ cô dễ chịu một chút rồi mới mở miệng nói, vừa rồi, anh ta cũng liều lĩnh nhảy xuống. Bây giờ, tớ đã tin chắc rằng, anh ta chính là Lam Hạo Thần. Lam Thiển Hề che kín mặt, đó chính là sự lựa chọn của anh, cô còn có ba mẹ sẽ tôn trọng anh ấy. Mọi người đứng lên trước đã, còn không biết chỗ này có nguy hiểm gì hơn nữa, động tĩnh lớn như vậy, đợi đến lúc cảnh sát đến thì sẽ không tốt, chúng ta vẫn nên quay về trước đi, còn về hai người bọn họ, phái người xuống dưới tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nam cung vô Trần sầu bi mở miệng, những người Lam Hạo thần đưa đến hầu như đều không bị thương, khi nghe thấy thế thì lập tức nhanh chóng xuống núi tìm người, bỗng chốc, một đám người liền phân tán đi, giống như lúc kết thúc một màn kịch cuối cùng chỉ còn lại sự yên tĩnh. Khi người nhà họ Bạch và nhà họ Lam biết chuyện thì đã là ngày hôm sau, khi bọn họ nhìn thấy mọi người trật vật quay về thì liền cảm thấy sợ hãi. Đứa nhỏ ngu ngốc Vũ Nhi này, sao con bé lại đần như vậy chứ, cứ trốn trước đi không được sao? Chờ đến lúc đó chống đỡ không được rồi tính tiếp, cần gì phải cậy mạnh. Bạch lão da rớm nước mắt, khóc vì đứa cháu gái thông minh kiêu ngạo một đời, lại nhất thời hồ đồ. Thạch Tử Ngâm đã khóc đến ngất xỉu, đứa con gái bảo bối của bọn họ, lúc trước xảy ra chuyện chỉ là hôn mê thôi đã làm cho bọn họ lo lắng lâu như vậy, còn lần này, Bạch Dạ Lan mím môi, tự trách và hối hận, lúc trước nếu anh cũng đi thì kết cục sẽ không như vậy, nếu không phải vì anh có công chuyện mà không đi cùng cô thì có phải bây giờ em gái anh vẫn sẽ tươi cười với anh giống như trước không? Không ai biết đáp án, ngay cả chính anh cũng không biết, anh chỉ biết là do mình sơ sẩy nên đã hại đến em gái, nên bản thân anh cũng không thể chối tội. Sự u ám bao trùm hai nhà, bọn họ không công bố tin tức này ra ngoài, vì họ luôn tin rằng một ngày nào đó hai người sẽ trở về, đến lúc đó, người một nhà lại có thể đoàn tụ, mà hai người vẫn là bảo bối của bọn họ. Có ai nói qua Lần này phân ly là vì lần sau xung vầy. Bọn họ không biết lần sau là khi nào có lẽ là kiếp này. Có lẽ là kiếp sau. Nhưng bọn họ tuyệt đối không buông tay. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 147. Tỉnh lại Bạch Vũ Mộng cảm thấy đầu cực kỳ đau đớn. Ngay cả thở cũng khó khăn. Nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như cô đã nhảy xuống vách núi đen. Sao bây giờ lại còn có thể cảm thấy đau được, người chết liệu có biết đau không? Mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đám người chúc đập vũ canh giữ bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng tỉnh lại đều kích động nói không nên lời. Bạch Vũ Mộng phát hiện Duẫn Ưức Liễu và Thu Thiếu Diệp cũng đứng ở bên cạnh, Duẫn Ưức Liễu đỏ ửng mắt, kích động vui sướng nhìn nàng, môi run nhè nhẹ, giống như muốn nói gì đó.